Trường 1753, lúc này Đặng Tường đã tới sân bay, cần cổ hắn treo một sợi dây chuyền vàng thật to, to hệt như xích chó, phía sau một đám hộ về áo đen, trong lòng còn ôm một mỹ nữ, giống như một nhà giàu mới nổi lớn nghênh ngang đi trong đại sảnh phi trường. Đặng Tường hất đầu, động tác vừa cun vừa đầy mỡ. Lâm Thủy Giao cô cái mụ la sát này. Đặng Tường chạy, Lâm Thủy Giao buồn bực cũng rất muốn chạy. Thế nhưng chỉ mới chạy hai bước, hộ về áo đen đã cản bà lại. Thư ký riêng cười híp mắt nói, Lâm Tiểu Thư, đừng vùng vẫy vô ích nữa, mời đi theo chúng Tết đi. Đi nơi nào? Chủ tịch đã ngồi chuyên cơ trở về đế đô rồi, cô, dĩ nhiên cũng phải trở về đề đô theo. Lâm Thủy giao dưới sự hộ tống của một nhóm lớn hộ về áo đen an toàn đặt chân xuống đề đô, lúc này chưa trở về lệ ra đại trạch mà là một đường tốc hành đến biệt thự tư nhân dưới danh lệ quân mặc. Trong biệt thự, một người làm nữ trẻ đẹp đem ném bộ đồ người làm nữ cho bà. Cô, mau thay đồ rồi đến phòng bếp hỗ trợ làm việc đi. Lâm Thủy Giao ngay cả tình huống cũng không hiểu rõ đã bị bắt mặc đồ người làm nữ, bà. Người làm nữ này tên là Tiểu Thiến, trước khi Lâm Thủy Giao chưa tới, cô ta đẹp nhất ở đây, cũng chính là cực kỳ có cơ hội có thể bỏ lên long sàng nam chủ nhân lệ quân mặc nhất. Thế nhưng Lâm Thủy Giao tới, Tiểu Thiến nhìn khuôn mặt nhỏ linh động tỏa nắng của Lâm Thủy Giao đã cảm thấy nguy cơ nổi lên bốn phía. Cô ta đồ kỵ lại có địch ý với Lâm Thủy Giao. Cái biệt thự này không phải là nơi cô muốn vào là có thể vào, cô trước hết phải hiểu rõ thân phận của mình, cô chính là một người làm. Tiểu thiến nghiễm nhiên xem mình là nữ chủ nhân nơi này, bắt đầu lên mặt với lâm thủy giao. Người làm lâm thủy giao, tuy là bà bán mình cho đặng gia, nhưng đặng lão phu nhân khi còn tại thế đối với bà lễ ngộ có thừa, càng chưa nói đến đặng tường. Cho nên bây giờ, bà lại thêm một công việc mới. Đó là, người làm nữ, cô, nhìn cái gì, không phục. tôi có thể nói cho cô biết cô đừng có động tâm tư xấu gì tiên sinh vừa đẹp trai lại vừa có tiền bây giờ còn độc thân nhưng cái này không đại biểu cô có thể đánh chủ ý lên tiên sinh tiên sinh không phải người cô có thể mơ hiểu chưa lâm thủy giao hiểu tiểu thiến trước mắt đang rất khao khát có được lệ quân mặc lệ quân mặc mấy năm nay cũng không có phụ nữ nhưng cái này không đại biểu bên cạnh ông không có phụ nữ luôn luôn có một ít ong bướm sẽ nghĩ tất cả biện pháp lợi dụng sơ hở tỷ như tiểu thiến này Lâm Thủy Giao nhìn Tiểu Thiến vài lần, Tiểu Thiến đại khái hơn 20 tuổi, độ tuổi trong veo như nước, khuôn mặt nhỏ đẹp, mấu chốt là, vóc người Tiểu Thiến thật không có gì để chê. Tiểu Thiến ngực to eo nhỏ, Lâm Thủy Giao liếc ngực của cô ta một cái, ít nhất cũng cúp e, đàn ông đều không cách nào cự tuyệt phụ nữ ngực to. Nhất là kiểu đàn ông đã nhiều năm chưa chạm vào phụ nữ như lệ quân mặc. Lâm Thủy Giao cúi đầu nhìn ngực của mình một chút, đúng là chẳng thể sánh với Tiểu Thiến. Lệ quân mặc chắc sẽ thích kiểu như Tiểu Thiến nhỉ Dừng, Lâm Thủy giao nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ, bà đang miên man nghĩ cái gì thế kia, lệ quân mặc thích kiểu phụ nữ nào liên quan gì đến bà. Bà từ lúc nào đã bắt đầu quan tâm đến lệ quân mặc rồi.